Và cao hướng nữa Hoan hình với đó Thì ngay đó, đó là giải pháp Bởi vì như vậy cái nhân quả không còn tác động đến chúng ta nữa Và chúng ta hóa giải nhân quả rồi Và với cái chi kiến Thực ra những cái điều này thì Phật dạy, trưởng lão dạy Nhưng mà thầy Bảo Nguyên nói Thì nó lại cụ thể hơn Ví dụ, từ trước đến nay chúng ta cũng được nói về vô thường Thì chỉ nghĩ nhiều là À vô thường đó là sự đổi thay Bạn vật vương vương chuyển biến. Nhưng mà cái hay của Thầy Bảo Nguyên nói hôm nay này, lái rằng quan hệ giữa vô thường và khổ, nếu xin có định nghe, có định là, là lưu ý cái đó thì không thấy được. Tại sao khổ? À, khổ là do vô thường. Thế ta vẫn nghĩ tại sao như thế này? À, đúng rồi. Lấy một người vợ xinh đẹp như vậy, bỗng nhiên người ta cố, có khổ không? Khổ, đây là vô thường. Nếu mất đi thì lại càng đau khổ Nếu con ta mất đi ta đau khổ. Bố mẹ ta mất đi ta đau khổ Cái nhà ta mất đi Cái ô tô ta mất đi xe máy ta mất đi Tất cả cả đau khổ Nhưng hóa ra đó là vô thường Hé hóa ra vô thường Đó là khổ Ta có ý gì cả? Thì hiểu rồi À cái thân này nó là vô thường nên Ví dụ như vậy Cho đi là Con cũng thấy rằng là Thực ra thì đã triển khai Những điều sức sâu sắc Ở đây có một số vị Có thể lần đầu tiên ta nghe Thì ta khơi cản thấy nó cao xa Nhưng rồi về cứ ngẫm nghĩ lại đi Chẳng thấy cái chất giải thoát nó động đặt Mà thực ra đạo thuật là gì? để mất tất cả mọi người chúng ta được rõ với em là thế này Đạo thuật thì lý thuyết như là rừng rộng Như là biển sâu minh vô, vô cùng Nhưng mà nói như thật Thì tất cả chỉ có một mùi vị Đó là mùi vị giải thoát Trăm kinh, nghìn tin vạn kinh... kinh thế thôi. Nhưng nói... Cuối cùng nó để lại các Mà nó nói những cách nói có nó thể đoạn viên. Cứ nói đi nói lại, xoay đi xoay lại Cuối cùng là dẫn vào cái chỗ... Là để giải thoát. Cho nên ta nghe... Có thể bước đầu ta cảm thấy hơi ngỡ ngàng, Nhưng... Rồi nó sẵn quen đi. Thế đấy cái điều nói chung. Vì thế hôm nay ở đi Kính thưa cái Thầy là... Có ý kiến này, có ý kiến khác. Thí dụ... Một số các Phật tử mới... Thì muốn Thầy nói một cách thật cụ thể, thật dễ hiểu. Nhưng mà thôi xin các kỷ này, ta còn hai ngày rưỡi nữa, các vị được đề xuất thoải mái các ý kiến, từng ý kiến Thầy sẽ giải đáp một cách danh rẽ rõ ràng. Cho nên, chứ không thể nào vừa vào một tiếng và đang muốn nhiều hết, cái đó sẽ không bao giờ có cả. Vậy xin để lần được buổi mai, buổi kia ở nhà cô Nga, ta tiếp tục làm việc đó. Bây giờ con xin quay trở lại ý kiến buổi sáng hôm nay, Bác Huy đã hỏi thầy Thì về thầy trả lời Thì con thấy là cái này thư các vị, tức là bây giờ Tại vì ta học đạo Nghe thầy nói Nhưng mà thầy cũng rất cần Là chúng ta có ý kiến Để làm thị, để làm cho nó rõ ra Thế thì không hiểu Cái tiếp của ta hỏi thì như vậy Thì nó mới có giá trị của cái buổi đó Chứ nó nghe, chỉ để mà nghe Thì cũng tốt thôi Nhưng mà hơi ký thì con thấy là thế này ừ. Sáng nay bác Quy có hỏi về cái Vô ngã pháp Và hữu ngã tiền khác Những cái điều thầy trả lời Thầy triển khai mọi người đều được nghe rồi Rõ ràng Thầy giảng rất là rộng Có chỗ sâu Và Có những cái vượt cả câu hỏi Của cái người đó Thí dụ sau khi thầy trả lời về vô ngã ác pháp và hữu ngã thiện pháp, thầy đã tiến tức như tầm ngày chính thế của mọi người tương đương lúc cao, đó là vô ngã thiện pháp. Thực ra nếu như ai đã tu một thời gian rồi thì đều thế gần lại. Nó sẽ làm như thế đấy. Thôi kỷ tôi sẽ quay lại để đành như thế đấy. Thầy đã triển khai ngoài ý kiến của những người hỏi Để mở rộng ra Cái này nó có lợi rất lớn Cho những người nào đã tu hành 3, 5, 7, 10 năm Tuy nhiên Trong cái điều Thầy chỉ vậy Thì bản thân con cũng còn thấy Có những cái nó gần lên Giờ con không hỏi Thầy không có Thầy có chọn phép con hỏi không? À, cứ hỏi. Dạ, con cứ hỏi nhé Bởi vì nếu như có một cái gì đó Mà nó, nó hơi khác đi Thì mong rằng là Thầy cũng sẽ là À, giải thích để cho chúng con cùng hiểu à, Trước hết còn thích là Cái ý chí của bác Huy nó quả Thì nó có cái từ cả gì là vô ngã Rồi là vũ ngã ừ. Rồi là tự ngã ừ. Rồi là bản ngã Nó có rất nhiều Cho nên là Theo con nghĩ là Có lẽ đầu tiên là thì định danh chỉ rõ xem là thế ngã nó là cái gì. Ngã nó là cái. Thế thì tham gì là không nghĩ thì ngã nó là cái tôi. Nó không đấy. Đây, đây, đây chính là là, là đấy đang đang nói tên là hoạt thầy đấy. Ngã nó là cái gì? Theo từ điển thì ngã nó là cái tôi. Ngã nó là cái tôi. Nhưng mà đấy thì Thì có nói cái điều này Thì đến nay Con vẫn là là Thế rằng là nó phải xem lại như thế nào Khi Thầy nói là Vô ngã là Không sống theo dùm ở đời Vô ngã là sống không theo dùm ở đời Thì con Con có trộn nghĩ như thế này Còn trước hết con hiểu rằng là cái vô ngã này hiểu theo hai ý nghĩa của nó Hai cái nghĩa của nó Cái nghĩa thứ nhất là vô ngã Là chỉ không có cái tôi Nhưng mà ý thứ hai Tức là nói theo lời cái thầy Thích Thiện Hoa Trong cái tám việt sách quý Thì thầy Thích Thiện Hoa rằng là Vô ngã là không có thật Còn theo những trường lão thích thương lại Trong cái quyển hành thập thiện Và tứ vô lượng tâm Thì trưởng lão giải thích rằng là Vô ngã là không thật có Giữa cái không có thật và không thật có Thì con thấy rằng là Con hướng về ý kiến của trưởng lão thức tốt nào? Vô ngã là không thật có Bởi vì khi nói cái duyên hợp Ngoại vật đều do duyên hợp Vậy thì không có vật nào là thật có trên đời này không có cái bàn, không có cái chiếu, không có cái ngã và bản thân ta đã không thật có, cho nên đó là vô gã. Nhưng trong trường hợp của Bác Huy hỏi thì có thể thấy cái vô ngã nó có một từ khác. Tức là Bác Huy Hoài là căn cứ bằng cái câu nói của Phật dạy là diệt ngã xả tâm. Vậy thì nếu diệt ngã thì còn cái gì để mà thu nữa? Bởi vì ngã là cái tôi mà diệt tôi đi rồi thì sẽ không có gì để mà thu hành nữa cả. Thế thì đó là mất hết Vậy Thầy hiểu diệt ngã như thế nào Thì chắc là bác huy hoại câu đó là Cũng cũng là để Thầy làm sáng tỏ cho đạo tràng hiểu được cái này Thế thì trưởng lão Thích Phúc Lạc có nói về một cái câu là Diệt ở đây Đó là diệt cái vô ngã khác. Còn cái vật xây đó là vô ngã Thế thì nó nằm trong cái câu xuất xứ của cái đó là như vậy Cho nên quan hiểu rằng là Vô ngã ác tức là thế này Tức là bản thân con người ta Luôn luôn tồn tại hai mặt xăm sóc Đó là cái thiện và cái ác Cái đó là những con người Nói từ mát Khi mà nói từ dữ lượng một chút Thì con người là tổng hòa các mối quan hệ của xã hội Chính vì thế mà trong con người có đầy đủ cả số cả tốt Cả cái cao thượng và cái thấp hẹn Nó pha trộn tất cả lại như vậy Thế trong con người ta khi cái thiện mạnh lên thì ta gọi là người và ta gọi là là tốt Khi cái ác mạnh thì ta bảo rằng là đó là cái kẹp ác của cái kẹp xấu, đó là cái thú, đổi thức Vậy thì khi nói về cái ác và cái thiện trong con người thì phải thế rằng là Nếu về thứ chính cần thì Phật đã dành khách sức là được được rồi Ngăn ác diệt ác Nhưng bởi sinh thiện tăng kiểu thiện Vậy thì Vô ngã pháp tức là thế này Là để diệt ác ở trong con người Không cho làm ác Có thể có hiểu lại như vậy Vô ngã pháp Diệt cái ác không cho là ác Tức là không được xâm cảm vào 5 cái giới đâu Còn vô ngã pháp là gì Đó là phát triển tốt ở trong con người Cứ người kiểu thiện làm đến 5 cái điều thiện Người kiểu thiện Như vậy Diệt ác Thì lập tức là có thiệt pháp ngay ở trong đó Cho nên là phải sinh thiệt Nhưng là phải tăng trực hiện thì, thì con hiểu cái ý của bác huy hỏi như vậy Và con nghĩ là như vậy Thì có đúng không Tức là nó tăng giữ cái điều đó Sau đó mà Ở đây Vừa rồi thầy này có nói tiếng một cái là Cái tự ngã đấy, Thì con cũng rất băn khoăn Bởi vì thầy nói tự ngã là thế này Tự ngã là sự hiểu biết khắc khắc. Tự ngã là sự hiểu biết khắc khắc. Nhưng con điểm quan điểm hiểu là thế này, cái tự ngã là cái anh. nó cứ tưởng nó có thật, nó cũng như cái bản ngã. Thực ra Phật đã nói rằng, khắc khắc cũng phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Vậy thì, ở đây tự, cái tự ngã, tự tưởng mình là có, do đó mà kêu mà, mà do đó mà mê lầm, mà phải đóng say cái thân này, Cuối cùng là thì không xào bỏ được Đấy con nghĩ giải quyết là tự ngã và bản ngã Vì vậy mà trong này Cứ đối với câu hỏi bác Huy Thì chủ yếu có thấy là nó là thứ nhất cần đó là nhanh ác Của cái ác trong thân đình Và tăng trưởng cái thiện Thì đấy là một số những cái suy con Con mạnh phạm con nói với Thầy Thì xin Thầy cũng chỉ bảo cho con ừ. Các bác thật khác có ý kiến gì về vấn đề? Xin để nhắc trước. Hôm nay tôi xin hỏi kiến ạ. Đây có xin thầy lại kết thân công một công một trước để thầy đây hỏi đi hỏi xong thầy trả lời đi. Bởi vì đang trùng của hỏi này. Đây thầy con xin đề nghị với thầy để thầy giảng vào để mở rộng ra để làm như thế nào, tức là khi học và để thực hiện những giáo pháp của của Phật đấy. Thì những cái bước thực hành cụ thể uh, như thế nào để mà Phật tử có thể thực hiện được Tức là không sai lệch, đấy là cái thứ nhất Hai nữa là vận dụng chi thức vào trong học tập, và trong thực hiện của Đạo Bằng Ba nữa là tạo cho con người có một cái chữ trực, trực giác, tức là có một cái nhẹ nhẹ Bây <cười> giờ thì sẽ em xin nhắc lại về cái phần mà câu hỏi màu sáng Ừ thì à, sáng thầy có nói à, trong cái ý nghĩa à, Phật nói rằng à, tất cả mọi pháp là vô thường không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta cho tất cả mọi vật chất đang hiện đang hiện hữu xung quanh chúng ta nó đều do các duyên hợp lại mà thành Do các duyên hợp lại mà thành Cho nên bản bản thân của nó, nó không có một cái tự ngã à, Độc lập nào đó Nó không có một cái chủ thể à, Một cái duyên nào đó độc lập Để mà tạo nên cái mọi vật chất này à, Cho nên vốn không có ngã Các Pháp vốn không có tự ngã Tại vì nó không à Nó do các duyên hợp lại mà thành Và các duyên này khi nó hợp lại Và sau đó rồi nó cũng sẽ tan Nó không để lại một cái dấu vết gì Khi mà nó đã vô thường rồi Như Thầy nói Sáng cái hoa nó nở Chiều nó tàn, mai nó ngoại diệt Bây giờ chúng ta muốn Cái hoa này trở lại ban đầu Thì không thể được à, Đó là sự vô thường Các pháp nó không có tồn tại, độc lập mãi mãi Và các pháp nó do các duyên hợp lại mà thành Nó không có gì là của mình hết Chứng nói rằng là cái nhà này của mình Tài sản này của mình, tri thức này của mình Thì đó là tưởng tri đó. Ngày xưa Đức Phật còn dạy cho chúng ta Nó là tưởng tri Mình sống trong tưởng Cái gì cũng cho là thật Cái gì cũng cho là cái của mình Chính vì cái tượng tri ấy mà con người ta sống trên sự đau khổ của nó Vì nó vô thường mà, nó ngoại diệt Cho nên nó không có tồn tại hoài mãi, mãi được Do chúng ta hiểu biết như vậy Cho nên chúng ta không có chấp trước nó Để mà nó không có bị trói buộc chúng ta Trong các pháp sinh diệt này Thì cái từ mà, từ ngã chúng ta hiểu rằng chỉ cho là cái sự hiểu biết. Ừ. Sự hiểu biết của con người mà trong sự hiểu biết này nó có hai phần. Hiểu biết của của vô minh và hiểu biết của minh. Mà nếu chúng ta hiểu biết trên cái vô minh á thì mình chấp thủ vào các pháp thủ uy. Chỉ cho mọi cái sự vật sự việc Chúng ta cứ bám víu Chúng ta cứ chấp vào nó ví dụ hồi nãy Thầy nói đó mình Chấp về mọi cái sự sản Sự nghiệp cuộc đời của mình Thuộc quy vật chất Hoặc là chúng ta chấp giữ về cái tinh thần Thí dụ bây giờ Người ta nói mình một câu Xúc phạm mình một câu Rồi mình cứ tưởng rằng Đó là người ta ác với mình Rồi mình để cái cái niềm đó, Cái niệm bất thiện đó trong lòng của mình Rồi về mình cứ giữ nó, chấp giữ nó Mà trong 12 nhân duyên Đức Phật gọi rằng là Thủ, thủ là nắm giữ vô có nắm giữ mà chúng ta đưa đến hữu Hữu là mình sống với cái sự nắm giữ này Khi mà người ta xúc phạm mình một câu nói à Và chúng ta nắm giữ câu nói này Mãi mà không xả được Vì mình giữ cái câu nói này trong lòng Mà nó làm cho mình đau khổ mãi Trong khi câu nói này nó đều là do duyên nhân quả Trước đây chúng ta tạo, bây giờ đủ duyên nó hợp lại Khiến là hoàn cảnh nhân quả xấu xảy ra như vậy Nó không có thật, do vô minh nó tạo Khi biết như vậy, chúng ta phải hoan hỷ đón nhận, chấp nhận Bằng lòng với nó, mà vui vẻ sống với nó Không hành theo nó Thì cái nhân quả này tự nó hoại diệt thôi Còn nếu mà chúng ta chấp giữ trong lòng Sống với nó Ngày qua là người ta nói rồi Hôm nay nó nhớ lại rồi Nó tức tối, nó phiền não Những gì ngày hôm qua mình nghe Đó là vô minh Mình sống như vậy là mình đang sống trong cái si Gọi là tưởng tri Chỉ cho là vô minh Mình không có xả Cái tâm của mình Mà mình nuôi dưỡng cái đó trong lòng Đó là vô minh Đó là tự ngã đó. Có nghĩa rằng mình vẫn hiểu biết những điều người ta nói Rồi mình chấp vào đó phải không? Cho vô minh, mình chấp giữ Mình không có xả cái tâm đó Đó là tự ngã Thì cái tưởng ngã này nó làm cho mình khổ Nó cũng là tự ngã Gọi là ở đời người ta dùng cái từ là tự trọng Nếu mình cái lòng tự trọng này à, Mình bảo vệ cái tự trọng này bằng cái vô minh Bằng cái tâm tham sân si đó. Giận hờn phiền não Thì nó làm mình khổ Mà nếu cái tự trọng này Nó biết xấu hổ cái điều ác Nó biết sợ hại cái điều bất thiện Mà quyết tâm mình sửa không có làm Thì cái lòng tự trọng này nó trở thành là Hữu ngã thiện pháp Thì nó cũng là tự ngã Nhưng mà cái tự ngã này nó giác ngộ, nó có minh, nó có trí tuệ thì cái tự ngã này chúng ta phải phát triển Đưa đến mà đoạn trừ các lạc hóa. Mà Đức Phật dạy mình mình tu tập cái pháp tàn và cái thất à cái pháp quý đó. Khi mình giác ngộ ra sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, mình biết xấu hổ cho mọi hoàn cảnh nhân quả của mình, đó là tự ngã chứ. Phải không? Mà cái tự ngã này nó thuộc về là trí Nó hiểu biết để mà nó đưa đến đoạn trừ Mọi cái vô minh Mọi cái à, pháp ác, pháp bất thiện Để tâm mình nó sẽ hướng về thế giới an lạc Thế giới không còn đau khổ nữa Thì cái tự ngã này nó có trí tuệ, nó có minh á Thì nó giúp cho mình đưa đến giải thoát Và khi nó đưa đến an lạc, giải thoát Phật dạy mình bước một bước nữa Hướng đến xã không chấp thủ Những kết quả mình tu tập Tâm mình phải xả hết Thì ngay cái tâm ấy là Niết Bạc Là như vậy thôi Nó không có gì mà khó khăn, không có gì mệt nhập hết Mà giáo pháp của Phật không có gì mà bí mật hết Khi mình được an lạc, mình được giải thoát Thì nhớ là đừng có chấp trước Đừng có tự ngã với an lạc này thôi Mình phải xả nó luôn Thì ngay đó là biết bàn Đó là như vậy đó. Thì cái tự ngã này thì giải thích trên cái từ hiểu biết Mà Nếu nó hiểu biết trên vô minh Thì Cái tự ngã này nó trói buộc chúng ta Tại vì mọi Pháp nó vô thường Nó duyên hợp duyên tan, nó không có thật Khi mà Các Pháp này nó hoại diệt Thì chúng ta muốn Có trở lại thì cũng không được Vì nó vô thường cho nên nó không có tự ngã Và chúng ta không thể nắm giữ nó được Chính vì sự hiện biết ấy Mà chúng ta không chấp trước Không chấp trước các Pháp này Để mà tâm chúng ta Nó an trú vào Niết Bàn là như vậy. Đó. Ban đầu thì chúng ta phải hiểu được các ác pháp, các pháp bất thiện để mình hướng đến đoạn diệt nó thì cái này nó cũng là tự ngã chứ. Mà tự ngã thuộc về là thiện pháp. Như hồi nãy mà câu hỏi đó, câu hỏi đặt ra của Phật tử Huy đó là hữu ngã thì pháp Chỉ cho là tự ngã thiện pháp Còn đối với tự ngã ác pháp Thì chúng ta phải đoạn diện gọi là mình phải vô ngã ác pháp Do mình có tự ngã hữu pháp Thiện pháp mà đưa đến Tự nó đoạn diện ác pháp Là như vậy Vô ngã có nghĩa rằng Cái hành động mình không có chấp Không có hành động theo cái điều bất thiện Điều ác Ừ. Chỉ cho cái sự hiểu biết của chúng ta đó, Gọi là tự ngã của mình Nó không có làm theo điều ác Gọi là vô ngã Còn chúng ta có sự hiểu biết Có trí tuệ Thì hiểu biết này nó phải tăng trưởng thiện lên Thì trong cái Bài Kinh Tứ Chính Càng Đức Phật Cậu gọi rằng là Ngăn ác vì ác Sinh thiện tăng thưởng thiện là như vậy Đó là Khi mà chúng ta sống trên cái pháp vũ huy này à, Trên các pháp nhân quả này Thì chúng ta phải sống trên hai cái sự hiểu biết đó Khi mà chúng ta sống trên à, biển khổ sinh tử này Khi chúng ta sống trên nhân quả thiện ác này Thì chúng ta phải có cái tự ngã Chúng ta phải hiểu rõ về tự ngã ác pháp và tự ngã thiện pháp Đối với tự ngã ác pháp thì Phật dạy chúng ta phải đoạn diện Còn đối với tự ngạc thiện pháp thì chúng ta phải tăng trưởng Tăng trưởng thiện pháp để mà đưa đến đoạn diện ác pháp thôi Mà khi nó đoạn diện hết ác pháp thì tự nó là thiện pháp, phải không? Tại vì tại sao mà nó có đó đãi Tại vì nó còn cái ác mà chúng ta phải trú vào cái thiện để mà đoạn diện cái ác Mà khi cái ác nó đoạn gì hết rồi Lấy cái gì nữa mà nó phải Nói đãi nữa Tự nó là thiện rồi, phải không Chỉ cho là trạng thái an lành Trạng thái thiên giới cõi trời đó. Thì trên đây Phật dạy mình là Hãy hướng đến là xã Không có chấp giữ cái gì nữa Là mình buông đó Trước đây chúng ta thường nghe cái câu nói là Chữ lão vậy đó Buông xuống đi, hãy buông xuống đi chớ giữ làm chi có ích gì thở ra chẳng lại còn chi nữa vàng pháp vô thường buông xuống đi Tại sao mà chúng ta buông? Tại vì bản chất nó vô thường các pháp nó hữu quy mà nó phải hoại gì thôi chúng ta buông để mà chúng ta đừng chấp á. chứ không phải là mình buông để mình bỏ hết nha chúng ta phải hiểu cái từ này cho nó rõ Khi chúng ta hiểu được sự vô thường Sự sinh dị của các Pháp ấy, Là chúng ta đừng có tự ngã Đừng có chấp Chúng ta còn chấp thì nó còn tự ngã Tự ngã nó có là do mình chấp Để Thầy nhắc kỹ lại cái chỗ này nữa Trong Phật tử Hồng Hiệp Cái tự ngã này nó có là do mình chấp ừ. Nếu mình là còn vô minh phạm vua Thì mình chấp Mọi các pháp thuộc về là pháp đau khổ Các dục ở đời Thì mình chấp vào nó thì nó làm mình khổ Cho nên Đức Phật dạy mình Hiểu biết như vậy để mà mình Làm chủ Không có sống theo những cái điều bất thiện Chỉ cho tâm tham sân suy mã nghi Mình không có sống trên những cái tâm này nữa Thí dụ bây giờ Người ta đến người ta xúc phạm mình Hoặc là mọi nhanh quả cuộc đời của mình nó đến Mà tâm mình nó Phải biết vượt qua Đừng có sân si đừng có phiền não với nó Đó là mình không có chấp giữ nó Còn nếu mà mình chấp giữ nó Thì nó còn tự ngã Mình còn nắm giữ cái pháp gì ở đời các pháp ủ quý gì Ở đời Thì nó còn tự ngã Mà hồi nãy Thầy nói Chỉ cho là sự hiểu biết đó khi biết về cái vô minh thì mình nắm giữ những cái à, tâm tham sân si mã hành theo những cái à, cái nhân bất thiện thì nó làm cho mình đau khổ. Còn cái đây Phật dạy mình khi hiểu biết các pháp vô thường như vậy để mà chúng ta hoan hỷ bằng lòng sống với nhân quả xấu này để mà kham nhẫn vượt qua nó thôi. Phật dạy mình Hiểu biết rồi mình vượt qua nó Hồi sáng thầy có nói cái từ Trên cuộc đời này không có ai ác với chúng ta Không có ai xấu với chúng ta Mà phải biết kham nhẫn vượt qua thôi Mình phải bằng lòng Với mọi nhân quả này Mà vượt qua nó Không có trê trách ai Không có đổ thừa ai hết Mọi hiện tượng nhân quả của chúng ta Là do mình tạo Cho nên Đức Phật nói Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình Chính cái sự vô minh, chính những cái nhân quả đó. Trước đây mình tạo, bây giờ khiến nó đủ duyên họp lại Đó là của mình Chứ không có ai là người xấu hết Khi mình hiểu được sự thật, nhân quả này Thì chúng ta mới giác ngộ thêm rằng Trên cuộc đời này không có ai là ác hết Không có ai là xấu Nếu chúng ta biết sống đạo đức với nhân quả xấu ác này Thì nó trở thành tốt hết Nếu mà chúng ta sống không đạo đức với nó Thì chính chúng ta tạo nên cái điều đau khổ cho mình Và cho người thân mình khổ Chính vì lý do đó mà Phật dị Phải kham nhận những điều khó nhẫn là như vậy Nhẫn để mà chúng ta vượt qua biển nghiệp sinh tử này Đức Phật nói Bờ bên đây á, là đau khổ Bờ bên kia á, là giải thoát Chính giữa hai bờ nó là biển nghiệp sinh tự Chỉ cho cuộc sống hiện tại của chúng ta đây Nhân quả nó đang tương ưng đó Nếu mà chúng ta chấp giữ nó, hành động theo nó Thì chỉ làm cho chúng ta đau khổ Cho nên khi nhân quả nó đến Chúng ta chỉ biết kham nhận vượt qua nó Rất may mắn Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta cái pháp hành tới vô lượng tâm Nhờ cái pháp hành tới vô lượng tâm này Nó sẽ vô hiệu hóa Nó sẽ làm tan chảy cái khối nghiệp lực bất thiện này Để từ đó chúng ta không còn bị đau khổ Nhân quả xấu nó đến mà chúng ta không đau khổ nữa. Chúng ta đừng nghĩ rằng khi mình giải thoát rồi Thì nhân quả xấu nó không còn đến nữa Chúng ta hiểu như vậy là chưa có đúng đâu nha Có nhiều người nói rằng khi mình đã chứng đạo rồi Mình giải thoát rồi Thì nhân hoạt xấu nó không đến nữa Mình hiểu như vậy có đúng không? Hồi sáng Thầy nói đó Thí dụ bây giờ ban đầu đó, Người ta đến người ta chửi mình Nhưng mà do mình biết tu cho nên mình không có giận Mình không có chửi lại Thì mình biết rằng à đó là nhân hòa của mình. Mình biết tham nhẫn vượt qua đó. Thì nhưng mà trong tâm mình nó vẫn còn phiền não phải không? Nó còn buồn, nó còn chấp giữ cái cái lời mắng người ta. Mặc dầu thì nó không có la, nó không có chửi, nhưng mà trong tâm của mình nó còn à còn tự ái. còn nuôi dưỡng cái tâm tự ái này. Nhưng mà chính nó là đau khổ đó. Trong tâm mình nó còn những cái Nội niềm bất thiện này Cái tâm tự ái này Nó là mầm bóng của sinh tử đó Nó là cái nhân của tham sân si mạ nghi đó Cho nên lúc này chúng ta cứ tu tập Dùng tri kiến để mình quán Dùng pháp tứ vụ lượng tâm để mình quán mình xả Mình xả cái tự ngã Tự ngã vô minh Tự ngã thiền não này Thì qua ngày hôm sau Chúng ta Tiếp tục nghe cái lời xúc phạm người ta Lúc này chúng ta quán rồi. Cứ tu tập như vậy đi Một thời gian á, thì cái tâm phiền não này Tự nó biến mất lên chúng ta Mà khi nó biến mất á Khi người khác đến người ta Đem đến vô số những điều xấu nào Thì tâm này nó không còn sơn giận nữa. Như vậy rằng mình đã giải thoát cái tâm đó là giải thoát rồi. Cái tâm ấy là tiến đạt chân lý đó. Chúng ta thường nghe cái câu giác ngộ chân lý, hậu trì chân lý, chân lý được hậu trì và chứng đạt chân lý. Giác ngộ chân lý chỉ cho là chúng ta giác ngộ được thế giới khổ và nguyên nhân của khổ. Và chúng ta thấy được trạng thái gì khổ và con đường đưa đến di khổ đó là giác ngộ chân lý. Khi chúng ta giác ngộ chân lý này và chúng ta sống với hoàn cảnh nhân quả, Mọi khi nhân quả nó đến đó, thì chúng ta hiểu nó như thật. Mình đặt cái sự giác ngộ này trên mọi cái hiện tượng nhân quả xấu ăn đó, đó và mình cứ tư duy, mình cứ hiểu biết như vậy thôi. Tức vào vậy, khi một cái điều bất thiện nó đến Và chúng ta phải an trú cái điều thiện Bằng cái sự giác ngậu này Dùng cái sự giác ngậu này Hiểu biết cái nhân quả này Để mà kham nhãn vượt qua nó Thì nhân quả kia Từ từ nó sẽ đoạn diệt Là như vậy thôi Đó Mà khi nó đoạn diệt rồi Là nơi tâm chúng ta sẽ được giải thoát Bất động Mà khi nó giải thoát rồi Bất động rồi Dù cho người ta đến chửi rũi mình thậm tệ, gấp bội lần lúc này nó không còn phiền não đó là chứng đạt chứng lý còn nếu mà người ta đến người ta nói một câu mình còn tự ái à, còn phiền não, còn đau khổ thì người này chưa chứng đạt chứng lý à, gọi là ngũ truyền cái tham sân si nó đang còn tác động, còn chi phối luôn người này cho nên cái sự giải thoát của chúng ta à, nó không có nghĩa rằng nhân quả nó không đến nữa. Nó vẫn đến chứ, nó đến nhiều hơn nữa. Mà khi nó đến, nó không làm cho mình đau khổ nữa. Bởi vì chúng ta đã đoạn trừ rồi, đã đoạn trừ tham sân si mạn nghi rồi, lấy gì nó khổ nữa? Nó khổ là do chúng ta còn tự ngã với cái tâm tham sân si mạn nghi. Ai mà sống trên À, năm cái ký sự trói buộc này Thì nó làm cho mình đau khổ Còn nếu chúng ta phá vỡ à, Năm trói buộc tham sân si mạng hy này Năm cái sự này Thì thế giới đau khổ tự nó biến mất Dù cho hoàn cảnh nhân quả Nó đến cuộc đời với mình Và nó không còn tác động Đức Phật có đưa ra hình ảnh như thế này À Nó giống như là trái bên dây, cái trái banh á À, khi một người quăng vào vết tường Thì trái banh nó sẽ tự nó văng ra Cũng vậy, một người mà giải thoát rồi Tâm không còn phiền não Khi một ác pháp nó đến tác động trên tâm hình Trên thân mình Thì trên đây nó không còn phiền não Tự nó bất động luôn Thì người này đã giải thoát Cho nên khi giải thoát rồi Chúng ta vẫn sống trong cái thế giới này Mà mọi ký sử, mọi nhân quả nó đến Nó không còn trói buồn Tại vì cái thân mình là thân nhân quả nha Thân mình là thân của nghiệp Hôm nay chúng ta có cái thân này Là do nhân quả nó tương ứng Như cả như là Bậc Thánh Như là Phật Khi Ngài thành Phật rồi Ngài đã trốn vào bất tử Niết Bàn Nhưng mà cái thân nhân quả của Ngài À của Ngài á Sống ngày nào á Trên cái thân thứ đại này Thì ngày ấy vẫn còn Bị nhân quả chi phối Nó chỉ chi phối trên cái thân này thôi Nó chỉ tác động trên cái phần thân thứ đại này Mà thân thứ đại này có thường không? Thân thứ đại này có thường không? Nó là thân vô thường, là thân duyên hợp Không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta Nó không phải là của mình Nó là do thân tứ đại tạo nên Do nghiệp lực nhân quả nó tạo nên Bây giờ Ngài tu tập, Ngài bất động nó rồi Xem như là cái thân này, Ngài bỏ nó qua một bên Gọi là thân kiến á Đức Phật gọi rằng là thân kiến kiết sự Ngài bỏ nó qua một bên rồi Ngài đắc đạo, Ngài tu chứng Là Ngài chứng bằng cái trí Tâm Ngài nó vô lậu, không còn tham sân si mạng nghi Ngài chứng trên cái tâm đó Mà cái thân này là thân của nhân quả Thân của nghiệp Cho nên cái thân này nó sống ngày nào Thì nó bị các hành nghiệp Nhân quả nó còn tác động Nó còn tương ưng Khi mà cái thân này nó họa diệt Đồng nghĩa rằng Nhân quả nó không còn tương ưng nữa Mà Lúc đó Đức Phật này trúng vào cái chỗ bất tử nước bàn rồi Nơi nước bàn, nhân quả nó không còn tương ưng Nơi ấy rạc bất tử Còn cái thân này là thân của vô thường nhân quả Nó phải còn tương ưng Cho nên Đức Phật này nói điều này Này các con, này các tỳ kheo Ta luôn an trú không Và nay an trú không nhiều hơn Nhưng mà nó còn một chứa ngại ưu phiền dư nhất Đó là lục nhập duyên mạng Chỉ cho cái thân tiếu đại này, này Lục nhập duyên mạng chỉ cho là cái thân danh sách Thân ngữ quẩn này Nó sống ngày nào thì nó còn bị những cái trói buộc Nghiệp lực nhân quả nó đó, đó Nó còn tác động trên cái thân này Nhưng mà do Ngài tu tập, Ngài có được cái định lực, có được tâm thanh tịnh Cho nên Ngài nhiếp phục Chúng ta nên nhớ những cái năng lực thanh tịnh của tâm, của trí tuệ Là nó nhiếp phục mọi cảm thọ Mọi cảm thọ nó đến thì Ngài nhiếp phục An trú vào sự bất động tâm mà nhiếp phục An trú vào tri kiến, tuệ giải thoát để mà nhiếp phục Tất cả mọi cái chướng ngại một cái nhân quả nó đến với thân này. Cho nên Đức Phật ngài mới nói, đó, tuệ giải thoát là như vậy đó. Ừ. Nhờ cái tuệ giải thoát mà tất cả mọi cái ác pháp, các cảm thọ nó đến nó không còn tác động trên thân tâm của ngài nữa. Cho nên lúc nào ngài cũng hoan hỷ vui vẻ sống với nó. Gọi là hỷ vô lượng. Sống với thân nhân quả này. Cho nên khi Đức Phật ngài thành Phật, ngài thành tựu được cái quả giải thoát đồng nghĩa rằng cái pháp tứ vô lượng tâm á, ngài cũng chứng được sung mãn luôn. Cho nên lúc này không có cái gì mà làm cho ngài đau khổ hết. Một cái ác pháp nó đến, ngài cứ hoan hỷ trên cái pháp vô lượng này, nó sống nó mà nó không còn đau khổ. Nữa. Bây giờ chúng ta chưa biết chứng đạt cái hỷ vô lượng này. Nhiều khi áp pháp nó đến, mình còn đau khổ với thân này, phải không? Gọi là thân kiến của mình nó còn trói buộc Gọi là thân thân kiến kiến sự Còn Đức Phật, Ngài đã đoạn được thân kiến kiến sự Cho nên mọi chấp thủ nào Đối với ác pháp tác động trên thân này Nó không còn chi phối nữa Tự nó bất động Tự nó thanh tịnh luôn Nó không còn khổ nữa. Cho nên Ngài, Đức Phật Ngài có đưa ra cái hình ảnh Ví dụ như thế này nè Ngài nói rằng là ta cũng giống như là hoa sen Hoa sen nó mọc lên từ bùn Khi mà nó thoát ra khỏi bùn Thì hoa sen nó trở thành tinh khiết Và bùn không làm ô nhiễm hoa sen nữa. Cũng vậy ta sinh ra ở đời Ta sống giữa đời Ta thoát ra khỏi đời này Ta không còn bị đời làm ô nhiễm ta nữa có nghĩa rằng khi mà ngài thành Phật, ngài đã dậy, ngài đã giải thoát rồi thì thân tâm này không còn bị trói buộc, không còn bị các thế sự nào tác động trên thân tâm của ngài nữa. Dù cho người ta có khen, dù cho người ta có chê mà ngài không còn đau khổ. Lúc nào ngài cũng bất động hết. Cho nên Đức Phật ngài nói đó, à ta như voi giữa trận chịu cung tên rơi Chịu đựng mọi khỉ bán áp giới rất nhiều người Có nghĩa rằng khi Ngài giải thoát rồi Ngài sống dựa cái thân nhân quả này Vô số những ác pháp nó đến với thân này Nhưng mà Ngài luôn bất động Ngài không có phiền não với nó Cho nên Đức Phật nói ta cũng giống như là Hoa sen Ta sống giữa bùn Nhưng mà bùn không còn là cô nhiệm ta Là như vậy Cho nên cái sự giải thoát này nó có Là do chúng ta vượt qua thế giới buồn lầy này Mà thế giới buồn lầy này là gì? Đó là nhân quả nghiệp lực của chúng ta đó Đó là tâm tham sân si mạng nghi của chúng ta đó Đó là buồn lầy Nếu mà chúng ta sống trên đó Thì nó làm cho mình ô nhiễm Nó làm cho mình đau khổ Tự mình ràng buộc chính mình Gọi là đạo đức nhân bản nhân quả mà. Nhân bản là chỉ cho Cái hành nghiệp gốc của chúng ta Khi chúng ta sống trên Cái vô minh này Thì nó làm cho mình đau khổ chính mình Không ai cứu chúng ta được Cho nên khi mà chúng ta tu tập giải thoát rồi Thì tất cả mọi cái Nhân quả xấu ác nó đến Nó không còn chi phối trên cái thân ngủ bửu này nữa Khi giải thoát rồi, nhân quả nó vẫn đến nha Chứ đừng có nghĩ rằng là Khi Bậc Thánh đã đoạn từ các lòng học Thì nhân quả nó không đến Nếu chúng ta hiểu như vậy Là chúng ta chưa có hiểu Hết sự thật, bốn chân lý, tiếu dự đế của Phật Ở đây Bậc Thánh giải thoát rồi Ngài vẫn sống bình thường giống như chúng ta Nhưng mà các ngài không còn tự ngã Đối với mọi các pháp hữu viên Ngài đã xả mọi chấp thủ của nó rồi Cho nên Ngài giải thoát là Ngài giải thoát Trên mọi cái hiện tượng nhân quả Khi nhân quả xấu nó đến Mà tâm Ngài lúc nào cũng bất động Thanh thản an vui mà xấu với nó thôi Đó là chỗ giải thoát của Bậc Thánh Chứ không có nghĩa rằng Giải thoát rồi Mọi hiện trượng nhân quả nó không đến nữa Trừ khi á, cái thân này nó hoài diệt à Nó không còn sống nữa Thì lúc đó nhân quả nó không đến nữa Lúc đó Đức Phật Ngài trú vào bất tử Niết Bàn rồi Nhân quả lúc này nó không chi phối trên bất tử Niết Bàn Mà nó chỉ phối Và nó chỉ chi phối Trên cái thân nhân quả này thôi Là duy nhất Cho nên Đức Phật Ngài nói Ta chỉ còn một cái ưu khuyền Duy nhất chỉ cho là lục nhập duyên mạng Chỉ cho thân nhân quả này đó Cho nên khi Đức Phật Ngài thành Phật Ngài chứng đạo xong Ngài hiểu được sự thật thế giới khổ này Mà lúc đó Ngài nguyên tâm sẽ nhập nước bạn Không còn muốn sống nữa Nhưng mà lúc đó Ngài thấy duyên nhân quả của Ngài với chúng sinh còn Chúng sinh đang vô minh Đang à, lặng hợp trong việc khổ sinh tử này Quá khổ Vì lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xạ ấy Mà Đức Phật Ngài phải trụ lại Trên thế gian suốt 45 năm sau Ngài phải chịu thương chuyện khó Mà đem đến cái chân lý này Giúp cho chúng sinh giác ngộ Để mà tu tập giải thoát giống như Ngài Vì lòng từ, lòng bi, lòng hỉ, lòng xã ấy Khiến hôm nay bốn chân lý ví dụ lế À tứ dụ đế ra đời đó Nếu mà không có tứ vũ lượng tâm này Thì Đức Phật Ngài đã nhập Niết Bàn rồi Ngài sống lòng chi mà khổ cực vậy Phải không? Ngài sống lòng chi mà khổ cực cái thân này Cho nên bậc Thánh tu xong rồi Ngài muốn xạ cái thân này Mà vào Niết Bàn Vì duy nhân quả Vì lòng thương chúng sinh mà ngài phải ở lại đem chính pháp này cứu chúng sinh để mà chúng sinh thoát khổ. Thầy nói đến đây chúng ta hết sức là biết ơn một cái lòng biết ơn vĩ đại vô lượng của của chúng ta dâng lên Đức Phật, nếu mà không có không có lòng từ, lòng bi, lòng hy, lòng xả của hài Thì làm sao bây giờ chúng ta có được chân lý này mà tu tập Cho nên bây giờ chúng ta biết được chánh pháp này Biết được sự thật chân lý này Mà chúng ta tu tập giải thoát Thì cái lòng ghi ơn Biết ơn này đối với Đức Phật Phải nói quá vĩ đại Chúng ta không thể mà Dùng cái Hành động và nghĩ cử nào để mà đền ơn Đức Phật được Để mà đền ơn Đức Phật một cách chân chánh Đúng nghĩa nhất Là làm sao chúng ta phải tu tập dạy thoát giống như Ngài Đó là chúng ta đền ơn đáp nghĩa Như là lời Phật dạy Tại sao vậy? Tại vì Ngài để lại chứng lý này Nhằm giúp cho chúng ta tu tập thoát khổ Mà ai tu tập thoát khổ đó là chúng ta đền ơn Đức Phật Tự mình giải thoát cho mình trước Tự mình cứu mình trước Đó là chúng ta đền ơn đáp nghĩa Đối với Phật Chúng ta đừng nghĩ rằng là Trước đây mình không hiểu Phật giáo bên ngoài đó Người ta dạy mình là Giáo hóa chúng sinh là cúng dược chứ Phật phải không Nếu chúng ta hiểu cái từ này không đúng Thì vẫn là sai đó Ở đây chúng ta đang nhớ Để mà cúng dường Đền ơn Đức Phật đúng nghĩa, đúng nghĩa nhất Đó là tự mình phải cứu mình Tự mình phải giải thoát cho mình Mà Đức Phật còn dùng cái từ là tự lợi đó tự Mình phải tự lợi cho mình trước Mình phải giải thoát cho mình trước Đó là cái sự đền ơn đúng nghĩa nhất Đúng như cái ngoài bảo mà Đức Phật dạy Ngài ở lại đời Ngài đem đến cái chân lý này Cứu giúp cho chúng ta thoát khổ Cái mục tiêu của Ngài là như vậy Mà Ngài suốt 45 năm thuyết pháp Nhằm cái mục tiêu đó Để mà cứu khổ cho chúng ta đó. Chúng ta từ cứu khổ mình Đó là mình đền ơn cái sự hoài bảo Lớn nhất mà Đức Phật Ngài Xin thời Ngài đã hướng đến cho chúng ta Cho nên khi mà chúng ta biết được chánh pháp, hãy tự rèn luyện, phải tự tu tập cho mình trước. Đừng có nên bao đồng. Đừng có nên nghĩ đến mọi người mà mình cứ lo à, bên ngoài, không lo tu cho mình thì quả thật chúng ta làm sai lời Phật dạy. Cho nên cái câu nói trước đây người ta dạy mình, giáo hóa chúng sinh là cúng dường chư Phật. Bây giờ mình học có bằng cấp Biết ra mình làm giảng siêu, mình giáo hóa chúng sinh Cũng dường trước Phật Chúng ta hiểu câu nói này không đúng Thì mình đi ngược lại lời Phật dạy Phật dạy mình tự giác ngộ Thì tự tu tập cho mình trước Khi mình giải thoát rồi Ai có duyên đó, đến với mình Thì mình giúp cho Cho mọi người Cho nên Đức Phật hay dạy mình Là lợi tha Lời tha khi mà chúng ta giải thoát rồi Ai có duyên đó, đến với mình Thì chúng ta giúp cho họ Còn không có duyên thì thôi Phải không Thí dụ bây giờ Cái Phật tử chúng ta Khi giác ngộ được chánh Pháp Thấy được cái Pháp này tuyệt vời hay như vậy Thì về nhà Mình cũng buộc ai cũng theo mình Thấy người ta tu cái này sai Nói rằng thôi Cái Pháp đó tà con đừng có theo bỏ đi con Phật tử mình có ai làm điều này không Như vậy là nếu chúng ta làm như vậy Là chúng ta hiểu chưa đúng lời Phật dạy Ở đây khi mình giác ngộ được chân lý Thì tự mình tu tập với chân lý này trước Về mình cứ tu tập đi Trước đây mình sống đạo đức với mọi người Bây giờ chúng ta phải sống đạo đức tuyệt vời hơn họ nữa Mình phải thể hiện cái hành động đạo đức này trước phải không? Đó là mình đang tạo duyên giáo hóa đó Mình giải thoát cho mình Mình giác ngậu cho mình Và về mình sống đạo đức với gia đình trước Còn ai đúng ai sai Còn ai đúng ai sai Ai sống theo tà pháp ừ. Sai pháp gì đó Thì chúng ta đừng có nên Đừng có nên buộc họ bỏ Hoặc là phải theo mình Không có nên làm như vậy Mà chúng ta cứ siêu năng càng mẫn Sống trên cái sự giác ngộ này cho mình trước Mình cứ sống đạo đức cho mình trước đi thì chính cái hành động đạo đức này Là mình tạo duyên nhân quả Cho gia đình mình hướng về chánh pháp Mình đâu nói lời nào đâu phải không Chúng ta không cần nói lời nào Không cần khuyên lên họ lời nào Mà chúng ta cứ tự lợi cho mình trước Và khi sống được như vậy rồi Thì từ từ nhân quả chánh pháp Người thân, gia đình Từ từ người ta sẽ hiểu Đó là như vậy đó Cho nên những điều này Phật dạy chúng ta là phải Tự lợi và lợi tha là như vậy Đạo Phật là không có buộc ai hết Không có buộc ai phải theo mình Và không có quảng bá Quảng cáo Mình chỉ sống đạo đức quý mình Ai có duyên thì mình giúp thôi Đạo Phật không cần Cái số lượng đâu Đạo Phật là tự giác Tự nguyện Mình quyết tâm thì mình giải thoát cho mình Ừ Chứ bây giờ chúng ta Bận tâm lo những cái việc bên ngoài Mà mình không tu tập giải thoát cho mình Đó là cái điều không tượng, không thể được Mình chưa cứu mình, mình lo, mình lo cứu mọi người Thì cái việc làm này là không tự Quý Phật tử Ngay cả bản thân của Thầy trước đây cũng vậy Khi mà Thầy theo tu tập với Thầy chân quen Thầy sống một cuộc đời đức hạnh lắm Phật tử Thầy sống đạo đức lắm Không biết trong Quý Phật tử này có ai biết Thầy không? Trước đây Có ai đã trước đây cũng có biết Thầy chân quên Thầy là người đệ tử Mà Đầu tiên Là người đệ tử Phải nói Đem đến cái sự hạnh phúc cho vị Thầy của mình Đem đến cái điều bình yên cho Đại chúng Đại chúng của Thầy Hơn 70 người Cái đời sống đức hạnh của Thầy Ai cũng phải cảm phục, quý mến Nhưng mà tự thân tâm của Thầy Không cho phép mình Được người ta kính trọng mình Tại sao vậy? Tại vì tự thân tâm Thầy Hiền não nó còn Thầy chưa có xứng đáng Chưa có xứng đáng với Phật tự Cho nên nhiều khi á, Thầy Chủ trì Kêu Thầy Lên Pháp tòa Để mà giảng Pháp Để mà giúp đích cho mọi người Thầy cảm thấy xấu hổ Phải nói Xấu hổ lắm Nếu mà Từ chối á, thì không làm đúng đời Thầy Làm khổ Thầy Cho nên nhiều khi Thầy nên Thầy nói Giảng dạy Truyền tâm quy ngũ giới Giảng những cái điều thiện điều lành Thầy cảm thấy Thầy Mình lừa dối với mọi người Xấu, xấu hổ lắm biết Phật tử Cho nên khi mà tự thân Thầy một cái phiền não tham sang suy Mà ngay trong lòng của Thầy Nó còn á Là Thầy thấy cảm thấy xấu hổ Không biết Phật tử Mình có thấy được cái sự thật này không Ở đời Làm sao mình thấy được cái tâm đó đó Thì cái duyên tu hành chánh pháp chúng ta mới có được Cho nên Thầy khổ tâm lắm đó. Khổ tâm với cái hoàn cảnh nhân quả của Thầy lúc đó Trong khi đó, bên ngoài người ta nhìn Thầy giống như là vị thắng Quả thật như vậy đó Không có thể mà ai đánh giá Thầy một cái điều gì mà sai phạm trong cái đời sống đạo đức Nhưng mà Thầy xét trong tâm Thầy Hiền não, tham sân si nó còn Nhiều khi hoàn cảnh nhân quả của chúng xảy ra nhiều cái việc không tốt Làm cho Thầy thương họ Nhiều khi Thầy khóc Thầy khóc với chúng Cho nên Thầy nghĩ rằng là Thầy chưa giải thoát Tâm tham sân si Thầy còn Tham dục Thầy còn Ham muốn về các pháp thế gian còn Cho nên khi mà Thầy biết được chánh pháp Thầy quyết tâm bằng được Khi Thầy giác ngộ được đời sống phạm hạnh Con đường bát Chánh đạo này Thầy phải quyết tâm sống bằng được Trước đây là thầy Tu tập không đúng Cho nên phiền não nó chưa có đột sạch Nó chưa có bất động được Khi thầy biết được pháp trưởng lão Thầy quyết tâm tu tập Sống với phạm hạn này Một thời gian Và lần lần Những cái ham muốn Những cái sợ hãi Về tương lai của mình Về một đạo Phật Về các hành nghiệp của mình Từ từ nó vắng bóng Và Trên cái tâm Thầy trí tuệ Tự nó hiểu biết mọi điều Về chân lý của Phật Cho nên lúc đó Trong tâm Thầy có một cái Niềm an vui tự nơi lòng của mình Và lúc đó Thầy chỉ hướng về Chân lý này Thầy sống Với chân lý này thôi Mà Thầy nghĩ rằng là Chắc từ nay về sau là Thầy không thể tạo cái duyên Là đi ra làm những cái việc này, bị kia nữa Thầy chỉ muốn sống như vậy thôi Nhưng mà không ngờ Khi Thầy về tu viện chân như trưởng lão này đưa ra cái vị trí hướng dẫn tu tập Cho mọi người Thì từ cái duyên đó Thầy gặp Quý Phật tử trở lại Lúc này Thầy hoan hỷ Thầy hoan hỷ Ghi nhận cái lời dạy này của trưởng lão Không còn bị ức chế Không còn bị xấu ngổ và sợ hãi như trước đây nữa Thầy cứ nói những gì mà thầy hiểu biết Bằng trí tuệ của thầy Tại vì lúc này Mọi cái pháp gì mà Phật dạy mình Nó hiểu như thật Không còn nghi ngờ Đối với pháp ác và đối với pháp thiện Về bốn chân lý tứ dụng đấy Thầy hướng tâm đến sự thật này thì tự nó hiểu ra một cách như thật Mà khi hiểu đến đâu á, thì nó làm cho mình buông xả hết mọi chấp, chấp thủ của nó Không còn dính mắc cái gì nữa trên thân tâm này Cho nên vì cái duyên nhân quả đó khiến hôm nay Thầy tiếp tục gặp lại Phật tử Thì Thầy làm cái việc này đó là lợi tha Đúng với cái duyên nhân quả của Thầy Nhưng mà thực chất ấy, trong thân tâm của Thầy Lúc nào nó cũng hướng về Cái chân lý đó là tâm phất động, thanh thản, an lạc, vô sự Thầy làm cái việc này cũng xuất phát từ Lòng từ, lòng bi, lòng hỉ, lòng xã của Thầy Đối với mọi người Chứ trong tâm Thầy nó không còn bị ràng buộc Tất cả cái danh lợi Gọi là lợi đắc, cung kính và danh vọng Thì không bị những cái này nó chi phối mà cho nên thầy thường nói nếu mà trước đây á thầy không không có gặp phật tử á, thì chắc thầy ở một nơi nào thầy cứ sống với chân lý này thôi là như vậy đó cho nên khi mà chúng ta biết được Phật pháp Tránh pháp này hãy tự mình cứu mình thôi quý Phật tử Hãy tự mình lo tu tập cho mình Còn hoàn cảnh nhân quả gia đình đó là của mọi người Nếu mà họ có duyên, á, họ hướng về mình Thì mình sẽ giúp cho họ Còn không có duyên thì thôi nha Chúng ta đừng có buộc họ phải theo mình Nếu không khéo, á, nó làm cho mình bị kiết sự trống buộc trở lại Bây giờ chúng ta biết Phật Pháp phải tự cứu mình trước, tự giải thoát cho mình trước Và khi làm được điều đó là chúng ta đền ơn đáp nghĩa Đức Phật một cách đúng đắn Mà Đức Phật này nghĩ rằng chánh Pháp của Ngài ra đời để mà cứu khổ chúng sinh Nếu mà chúng ta làm được điều này đó là chúng ta đền ơn đáp nghĩa trọn vẹn Nơi Đức Phật của chúng ta là như vậy Và chúng ta đừng nên nghĩ rằng Việc mà mình làm việc đạo Giúp ích đời Giúp cho mọi người tu tập giải thoát Cái đó là chưa phải là đền ơn đâu Nếu mà chúng ta Chưa thật sự giải thoát Mình vẫn còn đi vào luân hồi sân tử Chúng ta làm việc này Là chưa phải là đền ơn Sự đền ơn đáp nghĩa đúng đắn nhất dâng linh Phật Và các bậc thánh Như là đức trưởng lão của chúng ta Đó là tự mọi người Phật tử chúng ta Phải cố gắng tu tập giải thoát Cái điều ấy là chính đáng nhất Chẳng hạn như là Hiện nay những việc làm của Thầy Chẳng qua là dư nhân quả Chúng sinh Mà Thầy phải làm công việc này Mà Thầy cũng không có xem rằng Việc làm này là tốt đẹp gì cho Thầy cả Nếu mà thầy giúp cho mọi người hiểu được chánh pháp mà không mọi người không tu tập giải thoát thì cái việc làm này của thầy cũng vô nghĩa. Quả thật như vậy với Phật tử. Nếu mà Phật tử không tự tu tập, không sự không giác ngộ chân lý của Phật để mà chúng ta vận hành theo nhân quả xấu để mình đau khổ được thì những việc làm này của thầy nó cũng là vô nghĩa thôi. Nó có nghĩa khi nào mà người ta giác ngộ được, tu tập dạy thoát được, thì nó mới có nghĩa ừ. Cho nên, Thầy cũng vì dương nhân quả của mình với mọi người, Thầy phải cố gắng siêng năng, nhiệt tâm Mà ai có duyên thì mình giúp, còn không có duyên thì thôi, là như vậy Ừ Cho nên khi thầy nói lên ý nghĩa này là cũng nhắc lại để mà đền ơn đáp nghĩa đúng đắn nhất dâng lên Đức Phật đó là tự chúng ta phải cứu mình tự mình cứu mình thôi với phật tử mà sau này phật tử mình nghe được cái chánh pháp này tự mình cứu mình tự mình tu tập giải thoát cho mình đó là mình đề đền ơn Trọng vẹn nhất dâng lên Đức Phật và dâng lên các bậc Thánh hiền, đó là như vậy đó nha ừ. Thì nãy giờ Thầy nói thêm Về à, Cái chánh pháp mà Phật dạy cho chúng ta Rồi Phật tử mình còn thắc mắc cái gì ừ. Cứ thưa hỏi Thầy sẽ tiếp tục trả lời nhé nha ừ. À, à để một lát à, trong cái giờ kế tiếp á, thầy sẽ tiếp tục giúp cho phật tử mình hiểu nha à Thì cái việc này thầy cũng đã trước đây cũng giảng dày cũng rất là nhiều điều trong sự hiểu biết này Nếu mà Phật tử chúng ta chịu khó lắng nghe Thì từ từ mình sẽ tổng hợp lộ trình tu tập của Phật tử nó rõ hơn Thầy cho con hỏi thêm một số này Con chưa hiểu tâm bất động và tâm an chú Thì hai trạng thái tâm này nó khác nhau thế nào, nó vấn đề thế nào Thầy từng vi hoan chỉ cho con à phát nhận biết và à khi thì tu hành và uống phát tu nhận ra biết cái tạng này